Khi quân giữ sớm mai nộp Đức Chúa hà -si, Cho quan trân thủ Tên là Phi-la-tô Mà quan ấy sẽ chẳng thấy Sự gì lỗi Thì khiến ta Nhưng mà quân ấy kêu can chẳng cho thì phi la tô phó đức chúa giêsu cho mặt he ro de tết mà he ro de hỏi mọi lẽ không lè đức Cho nên vua ấy giận mà chê rằng Người này dạy nào Ô biết đi gì mà nộp Cho tao xếp làm sao Đoạn khiến lấy áo trắng cho mặc Phi là tôi ký còn đi dọc đường thì quân giữ đánh đức chúa Giêsu là cùng làm những sự sâu hổ, hổ khi là tổ thay đức chúa Giêsu thì Đến ngày lễ cả đường tha một người tù Cũng có đứa trộm cướp giết người Tên là Ba-ra-ba-cầm đây Thì Phi-la-tô hỏi dân rằng một là thế tôn, hai là ba ra ba, bay muôn tha ai, bảy giờ ở nó thưa rằng, tha ba ra. -ba. khi ngắm bay nhiều sự thì nguyện một kinh lạy cha mười kinh kinh mừng thương đức chúa desu chịu sau Xin cho chúng tôi được lòng Kinh mến Đức Chúa Giê-xu Trên hết mọi sự Chớ bắt trước quân du rêu Yêu kẻ gian dữ Mà bỏ mạch mọi sợ lành Lam amen.